Các bạn n đ a gần nghe chuyện audio.net g tại đọc gần đây rất loạn hình như đã xảy ra rất nhiều chuyện nhưng em lại không biết chuyện dày gì xảy ra trừ chuyện anh hủy bỏ hôn ước cùng với la tình n g u y ề n thì cái gì em cũng không biết nhưng nhà họ la sẽ đồng ý sao sao anh làm được còn trình thị xanh kia nữa không biết tại sao cũng không nhìn thấy anh ta hình như tất cả đều rất bình thản nhưng anh có thể nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì hay không em không muốn đầu óc cứ mờ mịt như vậy mưa to bàng bạc nhìn về mặt hoang mang của người mình yêu lòng anh tràn đầy cảm giác thỏa mãn mười lần quá bà xã chúng ta lên xe rồi nói năm công tình hiên hôn k h ó i miệng của cô một cái mỉm cười nói d ự t h i ê n tuyết hết một hơi nhìn c h ầ m c h ầ m anh ai là bà xã của anh em năm công tình hiên trả lời rất dứt khoát cuối người mở cửa xe cho cô nhẹ nhàng kéo thắt lưng cô qua em là bà xã của anh là mẹ của tiểu ảnh còn cái gì mà không dám đến nhà anh hiện tại em không phải đây là vấn đề sớm hay muộn mà thôi năm công tỉnh hiên xếp cây rủ lại ngồi xuống cùng cô anh vẫn chưa nói cho em biết anh sẽ hủy bỏ hôn ước với nhà họ la như thế nào d t h i ê n thuyết thật sự rất tò mò không n h ị n được hỏi tới năm công tỉnh hiên g a n g hai cánh tay thét trên lưng ghế gương mặt tuấn tú sáng người trói mắt nở nụ cười yếu ớt một cách tay chẳng qua bờ vai của cô em không vui sao có thể hủy bỏ hôn ước ít nhất anh đã thực hiện được cam kết Thứ nhất với em. thứ hai là phải giữ mình trong hai phải mình sạch. với giữ em, là bên à xã, hiện giờ, bừa ngoài bất kỳ phụ nữ nào, c i như l sạch、sẽ. Bà xã, em có muốn anh n nói anh mang thiết mặt cho bị lời của làm vàng ngoài, sắc sắc tiếng mưa rơi cô c a o mày nhỏ giọng nói anh không biết đằng trước có tài xế à? các ò n nói lớn tiếng như vậy. c bạn vừa nghe xong phần m ộ ư ơ i bảy của bộ truyện chọc vào hào môn cha đừng đụng vào mẹ con của tác giả cận niên xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của chuyện nhé nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.